trang một trăm tám mươi tám dò xét địa hình đại mạc mịt mờ cát vàng tầng đá bừa bãi thanh lên người xác định là lôi lầy tiếp viên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một mảnh sa mạc bằng phẳng trước mặt địa hình lôi lầy cực kỳ tầm thường không có bất cứ cái địa điểm gì khiến cho người khác chú ý cùng loại cát bằng phẳng này Tại trong sa mạc Minh Mông tự hồ nhiều không điểm suể, Tiêu Viêm rất khó có thể tưởng tượng địa phương này không chút nào tu hốt, dĩ nhiên lại có tung tích của dị hóa. Tại phía sau Tiêu Viêm là Tiêu đỉnh cùng Tiêu Lệ, đồng thời còn có mấy chục tên đoàn viên tinh anh của Mạc Thiết Song Vinh đoàn. Bất quá lúc này, bọn họ đều đem ánh mắt nghi hoặc hướng về thanh niên dẫn đường. Đối với bọn họ tại Thạch Bạc Thành sinh sống mấy năm Thậm chí vài chục năm mà nói Khối địa phương này quả thực là tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn Hơn ước trong đó có một số người Thậm chí còn qua lại nhiều lần làm nhiệm vụ ở nơi đây Nhưng cũng chưa bao giờ cảm giác được Nơi này cùng địa phương khác có cái gì cổ khoái khác nhau Bị mọi người nhìn chăm chú vào thanh ngân mặc dù khiếp đảm, bất quá làm vẫn như cũ. cô lấy dũng khí nhìn chậm chậm vào tiêu viêm nhẹ giọng nói: "tiêu gia, ta cảm ứng nửa năm trước tại địa điểm phát ra sinh động đích thực là chỗ này". nghe vậy tiêu viêm lông mày hơi cong lại, chậm rãi tới trước hai bước, đứng ở một chỗ trên cồn cát nho nhỏ, đưa mắt nhìn chung quanh, mặt hiện lên vẻ trầm ngâm nơi này cũng không có kiến trúc đặc thù cùng với sơn động kỳ dị. bất quá thanh lên tựa hồ không giống như đang nói dối. nếu trên mặt đất không có, trên bầu trời không có như vậy, có lẽ là chỗ này. tiêu định nhìn chung quanh đột nhiên ngồi sụp xuống, bàn tay nắm một nắm cát chậm rãi cho rơi xuống. khẽ cười. ý tứ đại ca lở dưới đất. nghe vậy tiêu viêm hơi sửng sốt ngạc nhiên nói. Ấn, mặc dù đã có rất nhiều cường giả có thể mượn không khí vặn vẹo của sa mạc mà chế tạo hài thị thận lâu mê hoặc tầm mắt của người khác bất quá tại trung quanh thạch mặt thành trình độ không khí vặn vẹo còn chưa đủ để hình thành loại kỳ quan này cho nên có thể bài trừ khả năng này nếu không cẩn thận che lớp mà chúng ta dùng mắt thường lại không thấy như vậy khả năng lớn nhất đó chính là trên mặt đất Tiêu Đình Cười phân tích nói Hơi hơi gật đầu, tiêu viêm nhẹ dẫm dẫm mặt đất trợt cười khổ Nhưng cho dù bí mật là dưới đất Chúng ta trung quy khó có khả năng đào lung tung mặt tìm À, tự nhiên là khó có khả năng Tại trong đạn sa mạc, bới lung tung Nói không chừng là cuối cùng sẽ đem chôn chính mình Bất quá, mỹ đồ toa lọ Nếu có thể đi xuống như vậy ta đoán chắc sẽ có thông đạo ẩn giấu Cười lắc đầu, tiêu định cười nói Ê trong đoàn của chúng ta vừa lúc có một hạo thủ Biết tinh thông điều tra địa hình Chỉ cần để bọn họ đến kiểm tra đo lường một phen Hẳn sẽ không khó tìm kiếm ra thông đạo tiến vào lòng đất Nghe vậy tiêu viêm thở vào Đã như vậy Đành phải để viền toái bọn họ Tìm kiếm thông đạo thực là việc nhỏ Bất quá lươi lại cách thạch mặt thành không xa Chúng ta nhân mã lớn như thế mà công khai dò xét địa Hình. ta chỉ sợ rằng thế lực khác trong thạch mặt thành phát hiện tháp và nghĩ xa mà ban đêm rất là ngắn ngủi. Nếu không trường buổi tối mới có thể tiến hành công việc sẽ tiêu hao đại lượng thời gian. Hơn nữa không chỉ có vì duyên cớ trời tối mà bỏ sót một ít địa phương trọng yếu. ở trong thạch mặt thành này lấy thực lực của mặt tít song binh đoàn chúng ta trừ những tiểu thế lực không dám chiêu chống thì chỉ còn xa chi song binh đoàn. Không thể nói sẽ không nhảy ra nh nhiễu Tiêu nh nh đầu Cao nh bất nh dĩ Sa chi dòng binh đoàn Tiêu viêm cao nh Sa chi dòng binh đoàn nh trong thạch nh nh ngoại trừ Thành chủ phủ thế lực mạnh Trên thế lực tổng thể nh thiết dòng binh đoàn chúng ta Không có chỗ thua kém Nhưng bọn họ có đoàn trưởng nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Cho nên ngày thường nếu không đại sự Chúng ta bình thường sẽ không chiếu chọc vào xa chi gióng binh đoàn Bất quá lần này chúng ta nếu như là giống Giống trống, cua chiêng và tìm tòi Tóm lại nếu để cho bọn họ trỗi dậy lòng hiếu kỳ, Dưới tình huống loại này Bọn họ tự nhiên khó có khả năng bảo trì hẳn khoan Tiêu lệ bên bất đắc dĩ cười nói Nghe vậy tiêu viêm chép miệng trầm ngâm một hồi lâu ngẩng đầu nhìn tiêu đỉnh cùng tiêu lệ mỉm cười Không quan hệ, đại ca cùng nhị ca đơn giản là làm cho người ta tìm tòi tốt là được Bất quá vẫn mong nhất định không đem đến tin tức dị hỏa truyền ra Còn xa chi sống minh đoàn nọ Nếu bọn họ thực muốn nhúng tay Vậy để cho ta giải quyết À, nơi này cũng toàn là lòng cốt của mặc kết sống minh đoàn Lúc đầu chúng ta toàn là những huynh đệ vào sống ra chết Lên giữ bí mật tuyệt không thành vấn đề Tiều lệ vỗ ngực Bất quá có chút lo lắng Ngươi có thể giải quyết Sala của Sa Chi trong binh đoàn thực lực của ngươi nhị ca yên tâm ta nói như thế nào tự có nắm chắc các người chỉ cần phái người tìm kiếm thông đạo là được tiêu viêm thần bí mỉm cười nói nhìn tiêu viêm thần thần bí bí tiêu đỉnh cùng tiêu lệ đành bất đắc dĩ gật đầu song trong lòng bọn họ đã có vài phần tin tưởng dù sao bọn họ biết lấy tính tình của tiêu viêm tuyệt sẽ không đùa những chuyện như vậy Điều ra họa này càng ngày càng cho người ta nhìn không thấu Trong lòng thầm một tiếng tiêu đình cùng tiêu lệ Liếc mắt nhìn nhau Điều nhìn thấy cảm giác đột dạ từ trong mắt đối phương Được rồi Đã như vậy Tuyết Lam Người chạy về mặt tiết dòng minh đoàn Đem mấy người nam hiểu dò xét địa hình mang đến đây Tranh thủ trong vòng một ngày tìm kiếm thông đạo Tiêu đình quay đầu phân phó trò tuyết Lam Vâng Việc này cứ giao cho ta mỉm cười gật đầu, tuyết lam rất nhanh xoay người trong miệng hít sáo một hơi. một con mã đà không biết từ đâu chạy tới, thân thể mềm mại nhè nhẹ lê lư mã đà. tuyết lam không chế nó, làm cho một đường bụi mù hướng thạch mặc thành chạy tới. nhìn tuyết lam từ từ biến mất trong tầm mắt, tiêu viêm ngồi rộn xuống, bàn tay bốc một nắm cát nóng bỏng nhẹ giọng nói: dị hòa, phía dưới thực khó chứ sau khi tuyết làm trở về không lâu để mang tất cả các người tinh thông dò xét địa hình của mạc tiễn sông minh đoàn nửa giờ sau mọi người đã đứng trước mặt tiêu viêm tiêu đỉnh phân phó hơn bốn chỗ cần dò xét phân công xác định rồi mới bắt đầu hành động dò xét là thế lực lớn của mạc thành tất nhiên vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động lên vì tuyết làm Mấy người đi không lâu đã có một số lính đánh thuê đến khu vực chỗ dò xét, vẻ mặt mê hoặc nhìn tánh viên của Mạc Tất xong Minh Đoàn đang dò xét. Phía ngoài mặt thành có thể có dị hoạt. Tại lúc trước tiêu đỉnh cùng tiêu viêm đã triệu tập nhân viên các cao phòng tỏa tin tức, cho nên các lính đánh thuê đều vô tình bị ngăn trở hết ngoài. Cho dò xét tiến hành, người bên quanh càng ngày càng nhiều. Chợt rồi là tiêu đỉnh nói với bên ngoài là Mạc Tất xong Minh Đoàn đang luyện sát một đầu tam sai ma thú vất vả vẫn không thể ngăn cách mọi người, nhưng cũng càng ngày tới càng đông. đứng ở trên cồn cát tiêu địch nhìn người đến càng nhiều, bất chấp dí cười khổ, lắc đầu. cứ như vậy không đầy lửa giờ sa chi dòng binh đoàn giữa các người tới đây. quân mặt tiêu lệ mơ hồ có chút âm hàn tàn nhẫn, tay giơ lên trường thương xuất hiện trong đó, hung hăng cắm vào cồn cát âm lạnh nếu lần này bọn họ dám quá phận, Sa Chi dòng minh đoàn đừng có nói chuyện yên ổn. Sa Chi dòng minh đoàn, trừ bỏ La bố, cả đám còn lại là một lũ phế vật mà thôi. Tiêu Đình thản nhiên cười, khuôn mặt có vẻ lãnh mang. Một bên Tiêu Viêm cũng nhẹ giọng cười cười, khuôn mặt thanh tú nhúc lên, nhãn thần khẽ bí, ẩn khiếp lại, nhìn bầu trời trói trang, cái miệng hiện lên nét cười lạnh như băng. Cẩn thận nhìn ánh mắt bà huynh đệ tiêu viêm Thành lần đột nhiên phát hiện ba người này thực không hổ là thân huynh đệ, mà kệ tính cách như thế nào lại ẩn hàm cho người ta sợ hãi. Người như vậy nếu không làm thì thôi, nếu làm thì giống như là một đầu ác lang bị đói gặp miếng mồi ngon. Lâm đó tiêu viêm vì là ban yên nhiên có thể thối hôn nhục nhã, điền buông tha cho cuộc sống dễ chịu trong gia tộc cắn răng sống trong rừng sâu suốt ngày đánh nhau với ma thú, đi xa mạc khổ tu chịu cuộc sống cô đơn tĩnh mịch. Hắn có thể ẩn nhẫn như thế càng nói lên tính cách của hắn vào ngay lúc đó. Dưới mặt trời chói chang, bên ngoài đám người một trận hỗn loạn, một đội linh dính thuê ít nhất 40 người chậm rãi tách đám người đến khu vực cách ly là người của Sa Chi Dương Minh đoàn. Lần này có trò hay để nhìn. Hắc hắc, là bố rốt cuộc không nhịn được nhìn nắm người những người này xung quanh đều không nhịn được lên tiếng bàn tán. Vẫn là tên kia không nhẫn nại. Nhìn đội ngũ kia, Tiêu địch lắc đầu trầm trọng. Đi xem một chút. Tại chưa dò xét được tình hình mà bố bây giờ vẫn chưa có mặt. Hiện tả dẫn đội nhân mã kia là Martin, là người thấp nhất của chỉ sau Sala trong Sa Chi Giang binh đoàn. Hắc hắc vậy tướng dễ đầy tào còn dám đến nhìn ra sao một chút biêu lệ cười lạnh nói thần tiêu đỉnh hơi gật đầu bằng tay vung lên nhất thời xung quanh xuất hiện hai thành viên của mặc thiết song binh đoàn tay cầm vũ khí khuôn mặt lạnh lẽo đi ra khu vực cách ly thản nhiên nhìn đội ngũ lính thuê đang đi đến hai đội ngũ chậm chạp gặp nhau hào khí thoáng qua một chút mặc thành hai cố đại thế lực cũng không phải không có lần nào tranh đấu qua. Tất cả dừng lại, mặc thiết song minh đoàn đang chấp hành nhiệm vụ mọi người không lên quá yếu. Nhịp mắt thanh âm của Tiêu Đỉnh giống như là công việc bình thường không vướng một chút bận tâm. Hắc Tiêu Đỉnh đoàn trưởng ta cũng không nghe nói qua lý lẽ thuộc công hội bắt ra cái loại nhiệm vụ. Hơn nữa trong phạm vi mấy chục dặm của thạch Mạc thành đều thuộc về mọi người đã dẫn người đến đây tựa hồ không có gì không ổn trong sa chi dòng binh đoàn xuất hiện một nam nhân khuôn mặt âm đồng ánh mắt đảo qua khu vực cách đi hắc hắc cười nói ma li nếu không phải lúc trước nhờ sala ra tay ta chỉ sợ rằng ngươi bây giờ trở thành phế nhân tiều lệ liếc mắt nhìn nam tử này không có chút hảo ý nói quân mặt khẽ đổi. Nam tử được tên Martin, ánh mắt có chút e ngại cùng vận động nhìn tiêu lệ lích mắt một cái, rồi về sau hai bước cười lại. Người này không nói thừa, đoàn trưởng chúng ta đối với khu vực này có chút hứng thú cho lên. Cho lên rồi có thể cút. Một thanh âm bình thản đột nhiên ở cạnh vẫn bằng chỉ lệnh nhẹ là tiêu vi mỉm cười nói một